Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đầu không nói Hắn tỏ vẻ như đang rất đau lòng Chị chị đừng nói vậy tội nghiệp em Hôm qua em đâu có ra ngoài Mà tại sao em phải biết anh ấy chứ Hừ, Mày không vì Cái gia tài này Thì là vì cái gì chứ Ngài sừng sổ Xin lỗi Dũng Khi khám xét hiện trường chúng tôi phát hiện ra Một vạt áo giống với bộ đồ Tây Mà anh vẫn ngày hôm qua Tín tử tốn Bây giờ chúng tôi phải khám xe nhà anh để tìm chứng cứ Những lời nói của Tín Khiến Dũng cảm thấy vô cùng bất ngờ Tôm qua vì chuyện của nhãn Nên anh đã uống rất nhiều rượu Đến khi say mềm và ngủ luôn trên giường Sau đó anh không còn biết gì hết Thì sao mà có thể ra ngoài Giết toàn cho được Không thể như thế được Dũng lầm bận Thưa tiểu thư tạ Chúng tôi vừa tìm được Bộ đồ tay có dính đầy máu và hôn khí Nó được, giấu rất kỹ trong kho thao phía sau nhà Viên cảnh sát đưa một bộ đồ tay và cây kéo dính đầy máu trên đó Khiến Dũng choáng vang cả người Chuyện này là như thế nào? Tại sao lại là, là, là, là bộ quần áo của tôi? Dũng lập băng, tay chân xuống dậy Thằng khốn nạn, không ngờ anh của mày mà mày cũng dám giết Ngà khóc lòng nịn Nga khóc thét lên nức nở Chị đừng làm như vậy mà Em không có giết ai hết Em không hề biết chuyện gì đã xảy ra Dũng cố biện mình Xin lỗi dụng Chúng tôi buộc lòng phải bắt anh về sau Tin lên tiếng vừa ra lệnh cho người còng tay Dũng lại ngay lúc đó Lan vừa bước vào nhà Thấy có người còng tay chồng mình Cô liện tôi lên Các người làm gì vậy sao lại bắt chồng tôi Thằng chồng mày nó vừa giết trong tao Nga thét lên Câu nói của Nga khiến Lan giật mình làm dưới cả giỏ đồ ăn mà cô mua cho Dũng Trước khi từ bệnh viện về đây Không thể nào, anh ấy không thể nào giết người đâu Các người bắt lầm rồi Lan chạy đến biển Dũng và ôm chầm lên Cố cố ghi chặn Dũng lại Không để cho các viên cảnh sát đưa anh đi Nhìn thấy là Dũng như thế có một niềm tin vào bản thân Anh tin chắc rằng có kẻ nào đó đã cố tình ám hại mình Nhưng hiện tại anh không thể nghĩ ra đó là ai và có thù án gì với anh. Cô đừng làm như vậy. Nếu Dũng vô tội thì chúng tôi sẽ có cách tìm hiểu. Bây giờ các người làm như vậy thì làm sao chúng tôi điều tra chứ? Tín nhỏ nhẹ. Tôi thật sự không dễ anh toàn. Dũng nhìn thẳng vào mặt tín vân buồn. Dũng à, không còn cách nào khác được Mọi chứng cứ đều buộc tội anh. Bây giờ chỉ còn cách là anh phải theo chúng tôi về hợp tác điều tra thôi. Chính nó đã giết chồng tôi Tại sao không bắt nó Mà phải điều tra chứ Ngài hét lên ẩm ý Im đi Chí đột nhiên hét lời Chí làm gì mà cứ buộc tội thằng Dũng vậy Đúng là nó có xung đột với anh Toàn Nhưng chưa chắc nó là hung thủ Chí phải để cho cảnh sát điều tra chứ Thầy Chí bỗng nhiên hùng hổ bệnh vượng Dũng Nên ngài im lặng không nói gì Hạ lùi thổi bước vào chồng Kế đó Chí đến bên Dũng khuyên nhục Em cứ yên tâm, anh tin là em vô tội, sẽ không có gì xảy ra đâu. Dũng cuối mặt tỉ thầm. Cảm ơn anh hai. Dũng cảm thấy hối hận khi đã đối xử không tốt với Chí. Cho đến lúc cuối cùng, Chí vẫn luôn bênh vực anh như ngày xưa. Ngày còn nhỏ, có những lúc bị cha đánh những trận đòn như tử bán sống bán chết. ấy thế mà Toàn chỉ đứng nhìn rừng rừng, như không có chuyện gì. Còn Chí thì khác, hắn luôn bênh vực cho anh. Nhiều khi còn đỡ cả những đòn roi vọt của cha Sâu trong thâm tâm Dũng lúc nào chỉ cũng là một người anh thương em Buông ra đi Sẽ không sao đâu mà Dũng thì thầm bên Lan Lan khẽ buông tay để hai bên cảnh sát đưa Dũng ra ngoài Lan vội chạy theo sau Nhưng bị chị cản lại Em cứ để cho nó đi Có theo cũng chẳng giúp được gì đâu Anh ta nói đúng đấy chỉ nên ở nhà thì tốt hơn Tôi cũng nghĩ rằng Dũng bị người ta hãm hại thôi Tín vừa nói vừa lếp mắt nhìn chị Chúng tôi từng là bản thân với nhau Và tôi biết rằng anh ấy không phải là kẻ giết người Tuy bây giờ mọi vật chứng đều buộc tội anh ấy Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp Chúng tôi sẽ cố gắng đưa vụ án này ra anh sáng Chào chị Tại cái quan cảnh sát thiểu tra huyện Long Mỹ Dũng khổ sợ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng lấy lời khai Tín ngồi đối diện với anh khuôn mặt đau buồn của Dũng, tín biết rằng Dũng không hề nói dối, khuôn mặt phở phạc chứng tỏ rằng Dũng có dùng đến rượu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net